Trường 280, hư niệm hoang vu, diệp đỉnh chi cau mày, cúi đầu nhìn dưới chân phi ly, trong vòng ba trượng dưới chân hắn, cỏ cây lập tức khô héo, thậm chí có vết bỏng, còn hồn quan phi ly. Luôn nở mỉm cười, khiến người ta có cảm giác ngả ngớn, lúc này ánh mắt lại như tỏa ra một ngọn lửa màu tím, ngay cả giọng nói cũng trở nên trầm trầm có vẻ cao quý kiêu ngạo, diệp đỉnh chi. Đã thấy chưa? Đây chính là hư niệm công. Diệp đỉnh chi lùi lại một bước. Giờ phút này hắn mới chính thức coi Phi Ly trước mặt là đối thủ. Lần gần nhất hắn thấy áp lực như đối mặt với Phi Lai lúc này là khi. Trong kỳ thi của học đường, đối mặt với người thần bí quỷ dị kia, đây mới là lực lượng. Phi Ly nhẹ nhàng vung cây phán quan bút trong tay lên, viết một chữ lớn lên không chung, sinh lại viết. Một chữ, từ, sinh tử ấn, Phi Ly hất ống tay áo, tưởng mình là phán quan thật, phân định sinh tử của ta được hay sao, Diệp Đình chi cười lạnh một tiếng, vùng huyền phong kiếm, phá tan. Sinh tử ấn kia, thế nhưng kiếm này chém xuống không thể cắt đứt như lúc chém con hổ mực kia, ngược lại bị sinh tử ấn đánh văng ra ngoài, ta không bằng ngươi, không có võ mạch bẩm sinh. Ta khổ luyện nhiều năm, hư niệm công mới chỉ tới tầng thứ ba. Nhưng chỉ riêng tầng thứ ba này cũng đủ đánh ngã nhà ngươi lúc này rồi. Phi Ly ngọng nghẽ nói, thế thì thử xem. Diệp đỉnh chi cắm, huyền phong kiếm trước mặt, đột nhiên nhắm mắt lại. Sư phụ, năm xưa người khuyên ta đừng dùng ma tiên kiếm, nhưng hôm nay bất đắc dĩ. E là không cách nào thực hiện lời hứa lúc đó, Diệp đỉnh chi. Rút huyền phong kiếm, chỉ lên trời, đột nhiên khí thế như sấm sét cuồng phong gầm thét, như vạn quỷ ca sao RN, lão hòa thượng khuyên ta đừng nhập ma, nhưng thời thế này, lại ép tay nhập ma. Khóe mắt Diệp Đỉnh Chi lóe lên sát ý, Nguyệt Khanh nhạy bén phát giác ra sát ý thoáng qua của Diệp Đỉnh Chi, trong lòng giật mình. Tuy vừa rồi Diệp Đình Chi đã nhiều lần nói nếu không nhường đường sẽ GTCST bọn họ, nhưng vừa rồi Diệp Đình Chi tuy đã xuất kiếm mà không có sát ý. Xong thời khắc này Diệp Đình Chi thật sự muốn giết người, đừng chết nhé. Nguyệt Khanh nói với Phi Ly, chết dưới kiếm này, cũng không uổng. Khóe miệng Phi Ly đã có máu tươi chảy ra, nhưng ánh mắt hắn càng ngày càng cuồng nhiệt. Đối mặt với kiếm thế siêu cường mà Diệp Đình chi đột nhiên đánh ra, hắn không những không lùi lại mà càng điên cuồng lao lên phía trước, ma tiên kiếm, lấy thân nhập ma, đạt được kiếm pháp vô. Thường, theo như truyền thuyết, trăm năm trước một vị kiếm tiên đã hiến tế với ma thần để đổi lại kiếm pháp này. Nhưng mượn lực lượng của ma thần, sao không tự mình thành ma, nếu ngươi có thể luyện. Được hư niệm công Ma Tiên kiếm nho nhỏ có là cái gì? Đến lúc đó đừng nói là trong Thiên Khải Thành không ai ngăn được ngươi, cho dù là Lý Tiên Sinh của học đường đích thân ra tay, cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi sẽ là thiên hạ đệ nhất thực sự, thù nhà của ngươi có thể báo, thê tử của ngươi sẽ không rời khỏi ngươi nữa. Những khổ cực xưa kia sẽ không tới làm phiền ngươi, chúng ta có chung kẻ địch, hãy để chúng ta cùng san bằng Bắc Ly. Cạch, một tiếng, cuối cùng phán quan bút của phi ly vỡ thành hai. Mảnh, rơi xuống dưới đất, diệp đỉnh chi cũng rơi sống, cắm huyền phong kiếm vào vò, diệp an thế nhấp nháy mắt nhìn cha, một lát sau, thân thể phi ly mới rơi bịch xuống đất, toàn thân hắn đẫm. Máu tươi, nhưng gương mặt lại mỉm cười, thoải mái, thoải mái, Nguyệt Khanh hạ xuống bên cạnh hắn, đưa tay bắt mạch. Mới thoáng yên tâm, cũng may, chỉ đứt mất vài kinh mạch. Tùy điện sử dụng hư niệm công lăng tung, người đúng là to gan. Với thể chất của ngươi, lúc nào cũng có thể đứt đoạn kinh mạch mà chết, lén lút luyện tập bao lâu, cũng phải dừng một lần cho. Tận hứng, Phi Lai cười nói, vừa rồi ma tiên kiếm của ta đã dừng tới tầng thứ tám, còn hư niệm công của ngươi mới vận tới tầng ba. Ngươi có thể tỉ thí ngang tài với ta Rất lợi hại. Diệp Đình Chi lạnh nhạt nói Phi Ly được Nguyệt Khanh Đỡ mới miễn cưỡng ngồi dậy được Đấy là đo thể chất của ta Sử dụng hư niệm công Nếu Đổi lại là ngươi Chắc chắn đã khác Sao các ngươi nhất quyết muốn ta luyện môn võ công này Diệp Đình Chi hỏi Bắc Ly có vô số cao thủ hộ quốc Chỉ riêng Lý Tiên Sinh thôi đã khiến Bắc khuyết chúng ta không có bất cứ cơ hội mỏng manh nào. Chúng ta cầm một người tu luyện hư niệm công, dẫn dắt chúng ta phá tan biên giới này. Nguyệt Khanh nhìn về phía Diệp Đình Chi, còn ngươi chính là lựa chọn của chúng ta, các ngươi muốn mượn. Tay ta phá hủy Bắc Ly, Diệp Đình Chi cười lạnh, theo nhu cầu cả thôi. Phi Ly nôn ra một ngụm máu tươi, những gì ta vừa nói không phải lừa ngươi. Sau khi Hoàng đế Bắc Ly kế Vị đã phái gần trăm kim ngô vệ ra ngoài tìm kiếm các ngươi. Bất luận các ngươi chạy trốn tới đâu, bọn họ cũng sẽ tìm ra, tới Nam Quyết thì sao? Tới chỗ xa hơn thì sao? Diệp Đình Chi lẩm bẩm phi ly quát, chẳng lẽ ngươi chỉ biết chạy trốn hay sao? Tù luyện môn hư niệm công này cần bao lâu? Diệp Đình Chi hỏi, nếu ngươi đồng ý, lập. Tức theo chúng ta về thiên ngoại thiên, Phi Ly đứng dậy, ta truyền toàn bộ ba tầng hư niệm công cho ngươi, Nguyệt Khanh nghe vậy kinh hãi, Phi Ly, người điên rồi à, Phi Ly nhìn Diệp Đình. Chi, thần sắc chấn định, chẳng phải chuyện ta muốn làm vốn đã rất điên cuồng à, Diệp Đình chi cao mày nói, hư niệm công, có thể trực tiếp truyền công, trên giang hồ, đúng là nghe nói có. Một số công pháp có thể trực tiếp truyền từ người này sang tầng khác. Nhưng một loại nội công tâm pháp thuần túy, trong quá trình truyền thụ sẽ có hao tổn nhất định, thậm chí đại đa số là 10 phần chỉ còn 1, cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, không thì ít ít. Khi xảy ra chuyện truyền công độ pháp, đúng, hư niệm công có thể, đồng thời chỗ ta là tầng thứ 3, tới người người cũng là tầng thứ 3. Chỉ có một điều kiện, Phi Ly chậm rãi nói, Diệp đỉnh chi nghi hoặc điều kiện gì, Phi Ly đột nhiên. Giảo bước lướt tới, đi thẳng đến trước người Diệp đỉnh chi, giơ tay nắm lấy vai hắn, thân thể người phải chịu được công pháp của ta, Diệp đỉnh chi đầu tiên sững sờ, sau đó cười lạnh, cái. Này khó lắm sao, Nguyệt Khanh, lên đường thôi, Phi Ly đột nhiên nói, Nguyệt Khanh gật nhẹ đầu. Hô một tiếng, một chiếc xe ngựa từ trong rừng cây chạy tới cạnh bọn họ. Phi Ly kéo Diệp Đình Chi nhảy vào trong xe ngựa, Nguyệt Khanh đi tới bế Diệp An Thế ở trong góc lên, mẹ. Diệp An Thế đột nhiên nhìn về phía xa, gọi một tiếng, Nguyệt Khanh sửng sốt, vội vàng. Quay đầu, nhưng không thấy bóng dáng ngay, cách xa 30 dặm, có một người lao ra khỏi cỗ xe ngựa màu trắng. Ta có dự cảm rất xấu. Ta không thể đợi thêm nữa. Người kia chạy như bay. Chớp mắt đã lao đi hơn 10 trường.